Ra, Chúa như nguồn nước thiên ý xin kính chào quý thân gia đến với phòng khúc ca cảm tạ phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ việt nam nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa sao lại chiếm đất tôn giáo như tin vn news đã loan Chính quyền Hà Nội đang quyết tâm xây dựng trạm xử lý nước thải y tế ngay trong khuôn viên đất của tu viện dầu chú cứu thế Hà Nội, giáo sứ Thái Hà. Để hợp thức hóa việc này và cũng chứng tỏ dự án đã thông qua nhân dân, chính quyền đã tổ chức cuộc hợp dân vào ngày 7 tháng 10 năm 2011 để nghe cán bộ sở y tế trình bày dự án cũng như những tính ưu việt của nó, Hầu kêu gọi sự ủng hộ của dân chúng, cha Dư xe Nguyễn Văn Phượng, chánh xứ Thái Hà cũng được mời đến tham dự, nhưng vì lý do mục vụ, ngài đã ủy quyền cho một nhóm giáo dân đi thay. Blog thanh niên công giáo cho biết, không khí buổi họp, một đoàn giáo dân Thái Hà khoảng 40-50 người cầm giấy mời đến ủy ban phường, nhưng công an dân phòng chặn cửa, chỉ cho khoảng 10 người vào. Lý do là hết chỗ. có rất nhiều an ninh mật vụ tập trung dày đặc đến hàng chục người và trong và ngoài khu vực tổ chức cuộc họp. Tại phòng họp đã có sẵn các cán bộ hưu trí, các tổ trưởng dân phố, bí thư cụm các khu phố được giáng mát giới thiệu là một số hộ dân khu phố 3a, 3b có các ban ngành đảng của phường, đại diện sở y tế công an. Số người này chiếm đến 8/10 diện tích phòng họp. ông nguyễn đình tiến đại diện cho sở y tế hà nội điềm nhiên đứng lên giới thiệu dự án sau khi ông trích dẫn những quyết định nào của chính phủ về việc nâng cấp các cơ sở y tế nâng cấp cơ sở y tế là việc làm không cần phải bàn cãi cũng như việc làm từ thiện giúp đỡ đời sống của nhân dân thế nhưng các giáo dân thái hà đặt câu hỏi với ông tiến rằng chúng tôi được mời đến đây với tư cách gì nếu chỉ để nghe về dự án trần xử lý thì chỉ cần đọc dự án là đủ. Trong suốt giờ trình bày, ông tiến chỉ nói đến thiết kế và lợi ích của dự án mà không hề nhắc đến nguồn gốc đất, nơi sẽ xây dựng trạm xử lý nước. Trong văn thư gửi đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội do cha Giuse Nguyễn Văn Phượng ký ngày 7 tháng 10 năm 2011 về dự án xây dựng trạm xử lý nước thải bệnh viện Đống Đa trên đất Tu viện, Giáo sư Thái Hà Hà Nội khẳng định. nguồn gốc và tính pháp lý của quyền dòng chú cứu thế Hà Nội trên đất mà chính quyền dự định xây dựng trạm xử lý nước thải như sau. Về pháp lý, khu đất dự định triển khai xây dựng trạm xử lý nước thải là của nhà thờ Thái Hà và tu viện dòng chú cứu thế Hà Nội. Năm 1928, Đức giám mục François Jacques Giám quản Tông tòa giáo phận Hà Nội đã đứng tên mua dứt dòng chuối cứu thế, khu Đức ở ấp Thái Hà, nằm cạnh quốc lộ 6, tổng diện tích ban đầu là 61.455 m². Sở Quản thủ Điền thổ Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 1944. Ngày 22 tháng 5 1944, Đức giám mục François Chês đã làm giấy tuyên bố. nhượng quyền sở hữu đất đai và toàn bộ bất động sản trên khu đất này cho các linh mục, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, linh mục Edmund Dion, bề trên giám phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã đứng ra tiếp nhận sự chuyển nhượng này. Các tu sĩ, linh mục dòng Chúa Cứu Thế bắt đầu sử dụng và cư trú liên tục trên khu đất này từ ngày 26 tháng 9 năm 1928 đến ngày hôm nay. Năm 1930, tòa nhà thứ nhất của tu viện được xây dựng. Năm 1939, tòa nhà thứ hai được xây dựng, nối tiếp vào nhà thứ nhất. Năm 1935, tu viện được xây dựng một ngôi nhà thờ tạm mà ngày nay vẫn còn đang sử dụng. Từ năm 1954, nhà đất thuộc quyền sở hữu, quản lý và sử dụng của giáo sứ Thái Hà, Trong chiến cứu thế Hà Nội, dân dân bị các tập thể và cá nhân lấn chiếm trái phép với sự hậu thuẫn của nhà nước, trong số ấy có bệnh viện Đống Đa. Năm 1970, thành phố Hà Nội quyết định nâng cấp bệnh xá Đống Đa thành bệnh viện Đống Đa và hai năm sau, năm 1972, nhà nước đã chiếm bất hợp pháp tòa nhà còn lại của tu viện, tòa nhà được xây năm 1939 để nhập chung vào bệnh viện. Sau đó, Bệnh viện Đống Đa đã xây tường, bao ngàn cách phần đất, tu viện và nhà thờ đang được sử dụng với bệnh viện và chiếm luôn cái ao của nhà thờ. Tổng diện tích đất của khu vực mà hiện nay, Bệnh viện Đống Đa chiếm của nhà thờ, tu viện vào khoảng 12.107 m2. Trong khi hiện tại, nhà nước chỉ thừa nhận là có 10.755,7 m2. Trong quá trình lấn chiếm trái phép kẻ trên, bất chấp sự phản đối của các linh mục, tu sĩ và giáo dân, Bệnh viện Đống Đa đã tự ý xây dựng thêm một số công trình trong khu vực tu viện. Những năm 1996 đến năm 1997, Bệnh viện xây thêm ngôi nhà thứ ba ở bên phải cổng nhà thờ. Trước sự phản đối mạnh mẽ của giáo dân, tòa nhà này mới chỉ xây dựng được tầng trệt rồi dừng lại. cũng trong năm 1996, nhà thờ Thái Hà, dòng Chúa cứu thế Hà Nội đã làm đơn đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội trả lại tu viện và nhà thờ một trong những tòa nhà mà nhà nước đã chiếm bất hợp pháp để nhà thờ Thái Hà có thể đáp ứng phần nào nhu cầu của giáo dân nhưng không được các cơ quan thẩm quyền giải quyết. Cũng cần nhắc lại quan điểm của giáo hội Công giáo tại Hà Nội về đất đai đang bị nhà nước chiếm hữu qua cuộc trao đổi thẳng thắn. của nguyên tổng giám mục Hà Nội Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt với chính quyền Hà Nội. Người Công giáo công nhận đất là sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý, nhưng các mảnh đất giáo hội đã sử dụng hay đang đứng tên dù được chính quyền thực dân Pháp cấp thì cũng là hợp pháp. Này nếu chính quyền Hà Nội không muốn giáo hội sử dụng thì phải có quyết định thu hồi chứ không thể tự động chiếm đoạt. Cho đến nay, sau 67 năm, dòng chúa cứu thế Hà Nội đứng tên quyền sử dụng đất trên diện tích gần 7 hectare đã không hề bị bất cứ một quyết định thu hồi đất hoàn toàn hay từng phần, mà chỉ có sự xâm chiếm, cướp đoạt và đẩy các tu sĩ linh mục ra khỏi tu viện để lấy cơ sở làm việc khác. hoặc yểm trợ cho nhiều người dân lấn chiếm và buôn bán đất trong diện tích dòng chú cứu thế Hà Nội đã mua lại từ Tòa giám mục Hà Nội từ tháng 5 năm 1944. Liệu đây có phải là lối xử lý của hợp pháp của nhà nước mệnh danh là nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa hay không? tổ quốc và tài sản tôn giáo, chuyện hôn nhà giải chợ. Những kẻ đang cố tình làm điều đó chỉ là một cách làm hiệu quả nhất để làm cho đất nước này mất khả năng đề kháng với ngoại xâm, hầu dẫn quân xâm lược vào nhà nhanh chóng. Đó là một tội ác không chỉ với đồng bào Công giáo mà là tội ác đối với tổ quốc với dân tộc Việt Nam 4.000 năm nay được xây đắp nên bằng máu xương và sự đoàn kết muôn người như một của tiền nhân. từ chuyện lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc hộ tha con lệnh mắt coi trừng trừng gần đây nhà cầm quyền trung quốc ngày càng có những hành động ngang ngược hung hăng trên biển đông của việt nam với ý đồ dùng sức mạnh và luật rừng chiếm cướp lãnh thổ của nước ta bằng nhiều cách hành động gây hấn ngược lại gần đây nhà cầm quyền trung quốc ngày càng có những hành động ngang ngược hung hăng trên Biển Đông của Việt Nam với ý đồ dùng sức mạnh và luật rừng chiếm cướp lãnh thổ của Tổ quốc ta bằng nhiều hành động gây hấn ngược với những lời nói đẹp đẽ 16 chữ vàng, bốn tốt. Các hành động và lời nói của nhà cầm quyền Trung Quốc đối với nhà nước và nhân dân Việt Nam như những lời phỉnh phờ với trẻ con lên bà. Thái độ hành động của nhà cầm quyền Trung Quốc không giấu nổi tâm địa bành trướng có truyền thống đại hán xưa này trước con mắt của nhân dân ta và dư luận thế giới. Nhiều hành động của nhân sĩ, trí thức, nhân dân các tầng lớp đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình liên tiếp thể hiện tinh thần yêu nước của mình và ý chí chống ngoại xâm. Nhưng dường như những căng thẳng trên biển Đông không mấy làm cho nhà cầm quyền Hà Nội bận tâm. lãnh thổ và lãnh hại của tổ quốc nằm trong tay giặc nhưng họ vẫn bình chân như vậy mối đe dọa từ bọn đại hán không làm cho nhà cầm quyền hà nội xem là một nguy cơ thay vì kêu gọi khuyến khích toàn thể nhân dân việt nam đoàn kết nâng cao tinh thần yêu nước tạo sức mạnh tổng hợp chống lại hiểm họa xâm lăng thì đã có nhiều cách làm ngược lại ngoài việc phái những quan chức nhà nước sang tầng thiên triều để ý kiến hứa hẹn về tình hữu nghị sự liên kết chặt chẽ giữa hai đảng hai nhà nước để cùng tiến lên xã hội chủ nghĩa nguyễn sinh hùng thì trong nước nhà cầm quyền việt nam đã thực hiện chính sách bưng bít thông tin về vận mệnh đất nước về lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc bịt miệng báo chí trong khi báo chí bọn xâm lược ngang nhiên kêu gọi đem quân xâm lược việt nam một cách công khai đặc biệt gây hấn trên biển đông ngày càng trắng trợn hơn thế nữa những người biểu tình yêu nước đã bị công an cảnh sát các loại đạp và mặt bắt về đồn danh dự đánh đập và theo dõi gây khó dễ trong cuộc sống những phẫn uất của người dân đang dâng cao nhà cầm quyền hà nội lúng túng trong lời nói và hành động xử sự đối với dư luận nhân dân về thái độ của mình trước bọn bệnh trưởng bắc kinh thái độ đó của nhà nước nói lên điều gì nếu không phải là sự nhu nhược đến hèn trước kẻ thù những hành động không chính danh chống đánh xui kèn thổi ngược đã nói lên điều đó đến chuyện đất đai tài sản tôn giáo mèo tha miếng thịt thì đòi tiến thêm một bước trong việc phân rẽ dân tộc đất nước tiêu hao sức mạnh đoàn kết toàn dân bằng nhiều hình thức những ngày gần đây vẫn có bài đất đai tôn giáo nhà cầm quyền hà nội đang khơi lên trong lòng nhân dân và đặc biệt là giáo dân hà nội một căn bệnh buôn thỏa chiếm và cướp đất đai nhà thờ cơ sở tôn giáo sau những cơ sở như tòa khâm sứ khu đất thái hà đã bị nhà nước của dân do dân và vì dân dùng sức mạnh của dùi cui súng đạn cảnh sát công an và chó nghiệp vụ để chiếm đoạt nhưng khi không thể nuốt nổi đã làm vườn hoang thì mọi âm mưu vẫn chưa dừng lại gần đây những cơ sở tôn giáo bị chiếm đoạt mượn đã được nhà cầm quyền hà nội khẩn trương cung cấp tiền bạc tài nguyên để nhanh chóng phá bỏ và xây dựng mới nhằm phi tăng vết tích, chiếm đoạt lâu dài các tài sản này của giáo hội công giáo. điển hình là các công trình của tôn giáo như bệnh viện Saint Paul bị đập phá bất chấp những phản ứng của giáo dân và tòa tổng giám mục Hà Nội. rồi nhà thơ Cầu Giám thuộc giáo phận Vinh một công trình đã đi vào lòng người dân xứ Nghệ khi nói về lịch sử thành phố Vinh cũng đã bị nhà cầm quyền dùng quyền nhiều chiêu bài quyết tâm chiếm đoạt như di tích tội ác đế quốc Mỹ với tôn giáo rồi thành vườn hoa sau đó bán cho công ty tư nhân trường giang xây nhà ở văn phòng và cho thuê khi bị phản đối giữ rồi thì bày trò trưng cầu ý dân để làm đài tưởng niệm liệt sĩ nhưng không nuốt nổi lại quay về chiêu bài vườn hoa công cộng không chỉ có một vài công trình nói trên những dự án liên quan đến đất đai tôn giáo như xây dựng công trình công cộng đường xá được tiếp xúc nhanh chóng và có hệ thống thời gian qua những ngày gần đây nha câm quyền hà nội xúc tiến việc phá bỏ cải tạo tu viện dòng chứa cứu thế thái hà một cơ sở phục vụ người nghèo khó trong xã hội được xây dựng từ trước khi nhà nước cộng sản việt nam ra đời cơ sở đó đã bị nhà nước mượn rồi biến thành của mình bất chấp chủ sở hữu đã có đơn kiện nhiều lần đòi lại để thực hiện những cái gọi là dự án đó bao nhiêu lời lẽ đẹp đẽ được đưa ra tất cả là vì hạnh phúc của nhân dân và để phục vụ nhân dân nhưng điều mà ai cũng hiểu là khi các công trình nhà nước về xây dựng đang thất thoát với tỷ lệ hết sức lớn lao mà có người đã cho ví dụ về ba công trình Bên cạnh công trình thất thoát, lãng phí 5,6%, có cả công trình bị mốc ruột tới 54%, thậm chí có cả dự án lãng phí 100% như công trình nhà hát chèo Hà Nội, chưa sử dụng ngày nào đã bị phá đi, xây lại. Báo chí tổng kết mỗi năm, ngân sách mất đến hàng ngàn tỷ đồng, thì việc xây dựng đầu tư nói trên có phải là vì hạnh phúc của nhân dân hay vì cái túi quan chức nặng thêm là điều không khó xác định. Người ta đã thấy hàng ngàn cảnh sát với thiết bị tận răng sẵn sàng đang áp giáo dân công giáo và dân oan và đoàn người biểu tình yêu nước. Nhưng tình không thấy bất cứ một bóng dáng cảnh sát quân đội nào xuất hiện khi người dân Việt Nam bị bọn Trung Quốc bắn, đánh đập và bắt chuột tiền trên biển Việt Nam. Người ta đã thấy hàng loạt báo chí, đài truyền hình dùng những lời lẽ vu cáo, bịa đặt độc địa và một cộng đồng tôn giáo hiền lành, nhẫn nhục và hòa bình. Nhưng tuyệt nhiên không thấy một bài viết, một tin tức nào về những nạn nhân của bọn bành trướng Trung Quốc đã gây nên cho nhân dân Việt Nam từ hàng hóa chứa chất độc đến việc người dân bị đánh đập ngay trên lãnh thổ của mình. Ngay cả gọi tên bọn xâm lược, bọn bành trướng Trung Quốc vẫn không dám mà phải thay bằng tàu lạ. Nó lên ý nghĩa gì? Người ta cũng thấy hàng ngàn cảnh sát cán bộ các loại bao vây phiên tòa xử người yêu nước Cù Huy Hà Vũ hay phiên tòa máy cục gạch sử tám nạn nhân là giáo dân Thái Hà nhưng chưa thấy một viên tòa xử hai tên Trung Quốc đã cầm chân kỹ sư người Việt Nam đập đầu xuống đất đến chết ngay giữa lòng Hà Nội đó là thái độ gì điều này có phải như ông cha ta thường mắng con cái là khôn nhà dại chợ là hà tiện mẹ cha phu pha mèo chó thử xác định nguyên nhân vì sao nhà cầm quyền Hà Nội tăng cường việc chiếm đoạt gây nên bao nỗi bất bình trong nhân dân và tôn giáo có phải chỉ vì nhu cầu đất đai tại Hà Nội thiếu thốn đến độ không thể làm khác việc chiếm hữu đất tôn giáo để đến được các bệnh viện nhất thiết phải là từ các cơ sở tôn giáo hoặc có nguồn gốc tôn giáo thì được ưu tiên chắc chắn rằng Điều này không thể thuyết phục được ai khi mà thủ đô Việt Nam từ thế rồng cuộn hổ ngồi đã được khẩn trương mở rộng bao gồm cả Hà Tây chỉ sau một đêm trở thành thủ đô lớn thứ hai trên thế giới với hình con chó bỏ qua một lời can gián của mọi nhân sĩ đất Việt. Vậy có phải vì nhu cầu phục vụ nhân dân, phục vụ những bà mẹ Việt Nam anh hùng như cái loa phường quan trung suốt ngày chỉa vào nhà thờ Thái Hà mà gạo thét? Nên Hà Nội phải nhất định chiếm được một khu Nên Hà Nội phải nhất định Chiếm một khu tu viện của nhà thờ Là những việc thất đức Bất chấp thần linh đó Sao có thể để dùng việc đền đáp ơn nghĩa Thử hỏi các liệt sĩ Con cái những bà mẹ Việt Nam anh hùng kia Dưới suối vàng Sẽ nghĩ gì khi đã hy sinh máu xương cho đất nước Cho chế độ này Nhưng mẹ mình vẫn bị đưa ra lợi dụng Trong những việc thất đức Và mất nhân tâm gây phẫn nộ Điều ai cũng có thể thấy được là những dự án trên đất đai, tài sản chiếm cướp, mượn, không trả của tôn giáo còn có tác dụng lớn nhất, nhanh nhất là chia rẽ, sâu sắc khối đoàn kết dân tộc trong đất nước. Tăng cường sự kỳ thị tôn giáo một cách mạnh mẽ trong xã hội, gây nên sự xung đột trong lòng đất nước. Phải chăng đó là hiệu quả dễ thấy nhất khi chiếm cướp và đầu tư xây dựng có kế hoạch, có hệ thống và những công trình đã chiếm cướp của tôn giáo. Người ta có quyền đặt câu hỏi Một chính quyền luôn tự nhận là của dân Do dân và vì dân Có khi nào cố tình khơi dậy Sự kỳ thị chia rẽ trong lòng dân tộc Nhất là khi đất nước đang đứng trước họa ngoại xâm Chắc chắn là không Những kẻ đang cố tình làm điều đó Chỉ là một cách làm hiệu quả nhất Để làm cho đất nước này Mất khả năng đề kháng với ngoại xâm Hầu dẫn quân xâm lược vào nhà Nhanh chóng Đó là một tội ác không chỉ với đồng bào công giáo mà là tội ác đối với Tổ quốc với dân tộc Việt Nam 4000 năm nay được xây đắp nên bằng xương máu và sự đoàn kết muôn người như một của tiền nhân jadi kiến các giám mục Indonesia. Đức Thánh cha Benedicto 16 khích lệ các giám mục Indonesia và cộng đoàn dân Chúa tại nước này tiếp tục hăng say rao giảng tin mừng, tình thương của Thiên Chúa đối với nhân loại và đối thoại liên tôn trong niềm tôn trọng và khác biệt. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến các giám mục thuộc 37 giáo phận Indonesia vào sáng ngày 7 tháng 10 năm 2011 nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và thăm tòa thánh. Đức Thánh Cha nói: Tôi đánh giá cao những nỗ lực hăng say của nhiều cá nhân và tổ chức nhân dân giáo hội mang lòng từ bi diệu hiền của Thiên Chúa cho nhiều thành phần trong xã hội Indonesia. Những nỗ lực này cũng giúp củng cố xã hội trong việc thăng tiến các giá trị. mà đồng bào của anh em rất quý trọng đó là tinh thần bao dung, đoàn kết và công lý cho mọi người dân. Đức Thánh Cha không quên cổ vũ các giáo mục Indonesia bên vực cho tự do tôn giáo, đồng thời nhấn mạnh rằng tự do tôn giáo không phải chỉ là quyền không bị cưỡng bắt từ bên ngoài, nó cũng là một quyền được làm tín hữu công giáo chân thật và trọn vẹn, quyền thực hành tín ngưỡng, xây dựng giáo hội và góp phần vào công ích. Loan báo phúc âm như tin mừng cho tất cả mọi người và mời gọi mỗi người sống thân mật với Thiên Chúa, từ bi và cảm thông được biểu lộ trong Đức giê Kitô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cũng nói: Tôi khích lệ anh em tiếp tục cố gắng thăng tiến và nâng đỡ đối thoại liên tôn tại đất nước anh em. Quốc gia anh em rất phong phú về sự khác biệt văn hóa và dân đồng là nơi cư ngụ của đông đảo tín đồ các truyền thống tôn giáo khác nhau. Đức Thánh Cha kêu gọi các giáo mục Indonesia nhắc nhở cho các tín hữu rằng những người tin trước Kitô được ăn rẽ sâu trong đức bác ái phải dấn thân đối thoại với các tôn giáo khác, tôn trọng những khác biệt của nhau, nỗ lực chung xây dựng xã hội là một giá trị lớn nếu chúng cũng cố tình thanh hữu và vượt thắng những hiểu lầm hoặc nghi kỵ. Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục Indonesia Hãy làm tất cả những gì có thể Để bảo đảm cho quyền Của các nhóm dân ít người Tại đây được tôn trọng là như thế Anh em đẩy mạnh chính nghĩa Về sự bao dung hòa hợp với nhau Tại đất nước anh em và xa hơn nữa Indonesia rộng 1 triệu sáu cây số vuông Gấp 5,5 lần Việt Nam Với tổng cộng 17.000 hải đảo Và dân số lên tới 235 triệu thuộc hơn 250 bộ tộc khác nhau với tiếng chính thức là Bahasa Indonesia và tiếng Java. Về mặt tôn giáo có đến 88% dân số nước này là tín hữu Hồi giáo và chỉ có 10% là Kitô hữu. Trong số này, 3% tín hữu là Công giáo, tức là hơn 7 triệu tín hữu. Indonesia vốn là thuộc địa của Hà Lan và được độc lập thực sự từ năm 1949 sau khi quân Hà Lan rút khỏi nước này. Giáo hội công giáo tại Indonesia gồm có 5 giáo tỉnh với tổng cộng 37 tổng giáo phận và giáo phận even me the war this this i can't say the end this place brazil tổ chức cuộc rước đức mẹ lớn nhất thế giới vào tối ngày 4 tháng 10 2 triệu người đã quy tụ về thành phố belém ở đông bắc bang para Brazil để tham dự lễ hội Đức Mẹ lớn nhất thế giới. Cuộc rước Sírio de Nazaré thu hút người Công giáo từ khắp nơi đất nước Brazil để biểu lộ lòng tôn kính đối với Đức Mẹ Nazareth. Khách hành hương dành vài giờ cho cuộc rước qua các đường phố của Belém. Các giám mục Brazil cho biết một trong tuyên bố đưa ra vào đầu tuần rằng việc cử hành lễ tưởng niệm Công giáo lớn nhất ở Brazil mang lại cho họ một niềm vui. Siro là ngày hội gia đình, đây là một nỗ lực lớn lao của tập thể nhằm đổ đầy các bình nước để Chúa Giêsu có thể biến thành rượu, rượu mới của công lý, hòa bình và dẫn thân cho mục đích của tin mừng, các giám mục nói. Vào ngày 5 tháng 10, hàng chục các nhóm của giáo sứ, các phong trào giáo dân công giáo và linh mục đoàn thuộc Tổng giáo Phật Bê Lên, bắt đầu một phim chào 48 giờ trước thánh thể đã chuẩn bị cho cuộc rước vào Chủ nhật 9 tháng 10. Đây là một cuộc rước lâu nhất trong lịch sử của Siro de Nazareth kéo dài hơn 9 tiếng đồng hồ. Cuộc rước sẽ khởi hành từ nhà thờ chính tòa Belen và đi dọc theo con đường dài hai dặm đến Đền Đức Mẹ Nazareth. Tại Đền Thánh, bức tượng Đức Trinh Nữ sẽ được trưng bày cho hàng ngàn tín hữu từ khắp Brazil, bày tỏ lòng tôn kính của mình và tạ ơn những ân huệ mà họ nhận được qua sự cầu bầu của Đức Mẹ Maria. Lòng sùng kính Đức Mẹ Nazareth bắt đầu ở Bồ Đào Nha, bức tượng gốc thuộc về tu viện Đức Trinh Nữ Claudina, Tây Ban Nha, và theo một niềm tin bình dân, bức tượng này ban đầu do chính thánh du chạm trổ ở Nazareth và sau đó được đưa sang châu Âu. Lịch sử cuộc rước có từ năm 1792 khi Vatican cho phép một cuộc rước tôn vinh Đức Trinh Nữ Nazareth tại Belém do Pará.